t r ư ớ c 139, diễn tinh nữ hải đáng sợ tê thời khinh khinh bị nàng nắm bắt cổ họng kêu nổi cả da gà trên mặt khoải thỏa đáng cười l i ê u nhi mang chúng ta đi tìm người ca yến tiểu thư là quan hệ dị năng giả có thể cứu ca ca người đầu l i ê u y, y y kinh ngạc mở to hai mắt a thật vậy trăng chờ mong nhìn về phía yến dương cùng yến thần hai người yến dương nhữ mi xem l i ê u y y, y y y tổng cảm giác người này thực chắn ghét khả nàng trước kia chưa thấy qua đối phương a đánh giá cẩn thận liệu y y y h y khuôn mặt phát hiện nàng lớn lên giống mô cái đã chết nhân tiến dương hử nhẹ một tiếng chính là lớn lên giống thôi bất quá lớn lên giống cũng thực chán ghét tiến dương yên lặng nghĩ đến nếu người trước mắt không phải quý mặc nôn đội ngũ nàng phân phân c h u n g không nghĩ cấp đối phương trị liệu liệu y y y h y rất bội phục chính mình kỹ thuật diễn thế nhưng không có nhường đối phương nhìn ra cái gì không đối vì thế tiếp tục đứng lên lệ lóng lánh nói tạ ơn tạ ơn ngươi giúp ta cứu ca ca ta ô ô mặt sau theo tới xa nam đợi nhân nhìn đến diễn tinh l i ề u y hề, y y chân kế tiếp lảo đảo thiếu chút nữa ngã sắp xuống ma ơi hội diễn diễn nữ hải tử đáng sợ có một có h i ế n dương đối với l i ề u y đi, y y y này phó tư thái không kiên nhẫn thực khóc cái gì khóc chạy nhanh dẫn đường l i ề u y đi, y y kinh sợ dẫn đường đoàn người rất nhanh đến phòng ngủ vây quanh kia một chương nằm ngủ mỹ nam giường lớn cái kia trên giường nhân xem có chút nhìn quen mắt còn có này cái gọi là mội mội trong đầu tránh qua hai người khuôn mặt là liêu thịnh an cùng l i ê u y rỉa y rỉa hai người kia bộ dạng có chút giống bọn họ yến thần trong lòng lanh suy không có khả năng là bọn hắn liêu thịnh an cùng liều y r ỉ đã chết xương cốt cặn bã đều không còn ngày đó bọn họ đoàn xe trải qua thời điểm hắn còn cố ý nhìn hạ trận pháp bị phá đi nhưng n à y hố lý tang thi cũng đều bị t i ê u hủy khẳng định là có những người khác trải qua nơi này giải quyết xong dùng đặc thù phương pháp tìm hạ bọn họ hơi thở tìm được bọn họ quần áo mảnh nhỏ cũng liền yên tâm lại về phần này hai cái cùng liễu thịnh an liều ý ý ý ý lớn lên giống nhân yến thần chỉ làm trùng hợp trên thế giới này lớn lên giống nhân dữ dội nhiều không lại so đo điểm này yến thần nhường yến dương chạy nhanh cấp đối phương trị liệu đứng lên yến dương không tình nguyện động thủ quang cầu một đám q u ă n g tiến liêu thịnh an trong thân thể liêu thịnh an thương là nội tại điểm này thời khinh khinh là không có biện pháp đương thời cũng chỉ cho hắn ăn đan dược ổn định tình huống của hắn lại không có biện pháp khỏi hẳn nay có yến dương ra tay nói vậy sẽ rất nhanh khỏi hẳn đợi yến dương thu tay lại sau diêm hy đi lên phía trước vội tới liêu thịnh an bắt mạch một lát sau s u n g thời khinh khinh gật đầu thời khinh khinh dương liễu ngươi ở trong này chiếu cố ca ca ngươi l i ê u yỉa yỉa t h u ố c thân tỉ ta sẽ h ả o h ả o chiếu cố ca ca ta thời khinh khinh đại gia lai khách sành đi không cần quay g i à y bệnh nhân nghỉ ngơi đoàn người đi ra ngoài sau liều y l ư y chạy nhanh đóng cửa lại quay đầu nhìn đến ca ca tỉnh hắn kia kinh ngạc ánh mắt còn có muốn nói trong lời nói liều y l ư y tất cả đều minh bạch vội vàng chạy tới che liếu thịnh an miệng có việc đợi lát n ữ a nói y ế n thần cùng yến dương ở bên ngoài liêu thịnh an gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch l i ê u y cho hắn tìm chút việc để làm lấy phong hệ tinh hạch cho hắn ngươi về chức phục dị năng điều chỉnh hạ thân thể liêu thịnh an xem nàng lớn lên giống muội muội khả muội muội rõ ràng không lâu như vậy a lại là nghi hoặc đối phương cũng không có ác ý cho nên liêu thịnh an nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu khởi tinh hạch đến phong khách thời khinh khinh dương thẩm bị thương thời gian rất lâu lần này tạ ơn yến tiểu thư ra tay tương trợ dương thẩm tên này cũng là căn cứ l i ề u ý ý ý ý ở dương liễu linh cảm đến liễu thịnh an thịnh an nghiệm nhanh chút chính là thẩm t i ê u dương thẩm tối nhưng là bất quá học b lpli đòi ổ